Lúc bây giờ Lê Đạo Sinh không nói gì, mặt tái nhợt, đầy cơ nhà tù cùng mọi người vào trong. Lính tê tác mở tung cửa phòng giam lục lọi. Có khoảng hơn năm chục tù nhân, người bị khóa chân tay, người bị đóng công siệm. Nhưng lục cấp nhà tù không thấy tô phương đâu cả. Bỗng còn chó dí mũi vào tấm văn gỗ trong một phòng trống sủa đến mấy tiếng, vậy đuổi điệt biệt. Lính tê tác lập tân vắng ấy lên, thấy đó trong một cửa hầm đèn tối. Bọn lính đốt đuốc nhảy xuống. Đặt sau có tiếng nói vọng lên, tổ công tử đây rồi. Vợ Tô Định và Lê Đạo Sinh nhảy xuống theo. Thế một người ngồi ủ rũ, mờ mờ tỉnh tỉnh, bị xích chân tay vào cột, da mặt thì nhợt nhạt, dầu tóc dài lê thê như một quái nhân. Người không trang người, quỷ không ra quỷ. Vợ Tô Định mới kêu lên, con, có phải con đấy không? Người đó đáp lại bằng giọng yếu ớt, mẫu thần ơi, con đây, mẫu thần đến cứu con đấy ư. Để đạo sinh không tin ở thai của mình y mới nói hãy đưa người này lên trên để trắng đen rõ rệt đã lính tế tác dùng búa chặt xích sắt xích sắt đứt hết lính tế tác đỡ tô phương lên trên mọi người nhìn rõ ràng người tô phương tuy gầy dầu tóc bù xù nhưng trông còn thấy giống tù định bỗng có nhiều tiếng nói một lúc tô công tử thì ra người bị giam ở đây trong ba năm qua chúng ta đi tìm người khắp giải lĩnh nam mà không thấy chúng ta cứ tưởng người qua đời rồi chứ tô thái thú nghĩ chúng ta giết người đoạt của, trả tấn chúng ta tàn tệ. Này tìm được thấy người thì mới giải được mối hàm oan của chúng ta. Mọi người nhìn ra thì tên ngũ kiếm từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng bên tô phương. tô định quay lại bên Lê Đạo Sinh. Lê Đạo Sinh, người cùng ta mưu sự với nhau đã bốn năm, không hiểu tại sao người bắt con ta thành ra thế này. Lê Đạo Sinh thấy chứng cớ rảnh rảnh, y không biết ai lại hại mình, muốn chối mà không chối được. Nhìn quanh, tay cao thủ Đông nghịch, nhất là có cả sư huynh Cất Đại Phu, Đào Kỳ, Phật Nguyệt, vương Dung, là những người bản lĩnh kinh thiền. Y vội nhảy vào lại, một tay chụp Tô Phương, một tay chụp vợ Tô Định rồi nói. Tô Định, nếu các người để ta rời khỏi nơi này, thì ta để vợ con và con trai của người sống. Còn không thì cùng chết cả, ta chỉ cần kẹp tay, vợ con người lập tức nát thầy ngay. Tô Định biết y nói thực, vội nhìn Kim Sơn khẩn khoản xin vương gia hứa cho một lời để cứu vợ con tôi nghiêm sơn nói được lục trúc tiền xin ta hứa cho ngươi rời khỏi đây Ngươi thả tô phu nhân và tô công tử đi liên đạo sinh cắp hai người nhảy khỏi nhà tù tôi mượn phu nhân và công tử làm con tin mọi người phải dừng lại nếu không đừng trách tôi tàn ác mọi người nghe nói tránh giạt sang một bên liên đạo sinh lườm lườm ra khỏi vòng vây nhưng chợt vẹm một cái Thế có bốn bóng người nhảy vào vây bốn phía lê đạo sinh đó là bốn trong ngũ kiếm hoàng kiếm cất tiếng nói lê đạo sinh linh làm vườn già tha cho ngươi nhưng chúng ta không phải là thuộc hạ của vương gia chúng ta không thể tha ngươi được lê đạo sinh cười nhạt bình thường lão phu đâu có sợ gì bọn ngũ vương thần kiếm các ngươi chẳng có hôm nay cao thủ đồng như kiến lê mỗ tành phải thất thế bọn người có giỏi thì hãy chờ lão phu sẽ lãnh kiếm thần của ngươi sau bây giờ lão phu đi đây Tôi định chắp tay với ngũ Vương thần kiếm. Cố hiệp, trước đây vì ngu dại, tôi phạm tội với các vị. nay xin các vị để để đạo sinh rời khỏi nơi đây. Nếu không, y giết vội con tôi mất. Dù sao ngũ phương thần kiếm cũng là người nghĩa hiệp. Không muốn vì mình mà tổ phương chết oan. Hoàng kiếm cân tiếng nói. Chúng ta cần cứu tổ công tử. Sau này chúng ta kiếm y trả thù cũng chưa muộn. Y tàn ác, chẳng cần chúng ta ra tay, thiếu gì người giết y anh em gũ kiếm thù kiếm vào trong vỏ mà lùi lại đền đạo sinh cười cằn cầm hai người đi mất tôi đại nhân tôi sẽ tha phu nhân và công tử ở cổng tây trang thái hà bây giờ xin nghiêm vương ra trò lệnh kỵ binh mở cổng đường phía tây cho vừa nói y vừa cười đắc ý đi về phía tây bỗng một người con gái rút kiếm nhảy vèo đến trước mặt đền đạo sinh cười lớn tô định người tàn ác vô cùng con ngờ đâu gặp ngày hôm nay ta phải giết vợ con người để trả thù Mọi người nhìn xem thì ra là Phật Nguyệt. Nàng rút kiếm nhảy lại, đâm Tô Phương và vợ của Tô Định. Bây giờ, kiếm và nàng thần tốc vô cùng. Để đạo sinh biết, nếu để nàng đâm chết con tin, mà của y cũng dường như mất luôn. Y vội ôm hai người nhảy nhót mà tránh né. Đến chiều thứ ba thì không kịp nữa, y vội tung hai người lên cao, phóng trưởng đánh Phật Nguyệt, phường dùng Bảo Đào Kỳ. Đào lang, ngưu hổ tranh phòng gấp Đào Kỳ giật mình vội phóng ra chiêu trong phục ngưu thần trưởng hướng về lề đạo sinh. Đạo kỳ tuy còn đứng cách xa lề đạo sinh, mà ý cảm thấy trưởng phong cực kỳ hùng hậu ập đến. Y biên không trả tay vận trưởng chống đỡ, tiền người sẽ nhớ nhừ chết tại chỗ. Y là người giàu kinh nghiệm chiến đấu, vội hít một hơi thật sâu, lùi trở lại và cũng phát một chiêu trong phục ngưu thần trưởng để đỡ trưởng của đạo kỳ. Y lại mượn đà nhảy lùi hai bước để giảm áp lực trưởng phong. Phật nguyệt nghiêm sơn đã vọt đến đỡ lê vợ Tù định và tôi phương lùi lại. Lê Đạo Sinh biết mất con tim, tính mạnh nguy hiểm, y vừa nghiến răng đỡ trưởng thứ nhị của Đào Kỳ rồi nhảy lui định chạy. Nhưng y đã thấy bốn phía, Khẩn đại Phu, nghiêm sơn, vương dung Đào Kỳ đã vây kín. Nguyện trong lúc Lê Đạo Sinh định cắp hai con tim đi ra, thì vùng Vĩnh Hoa nghĩ được một kế, nó nhỏ vào tay phương dung Phật Nguyệt. Phật Nguyệt tấn công Tô Phương và vợ Thổ Định làm như là con mối tử thủ với Thổ Định, khiến cho Lê Đạo Sinh phải tung con tim lên cao để ứng phó vương Dung hồ đạo kỳ phóng trưởng bắt lê đạo sinh phải lui nhân đó Phật nguyên và nghiêm sơn bắt lấy con tim. lê đạo sinh biết chạy cũng không thoát ý hướng vào nghiêm sơn mà nói lĩnh nam vương ra đã hứa để tôi đi sao người lại nuốt lời nghiêm sơn là người nghĩa hiệp thủ tín và nay vương thấy dường như trong vụ này có gì bí ẩn lê đạo sinh bị oan vương đưa mắt nhìn thấy phương dung và phùng vĩnh hoa như cười mà không phải cười thì vương đoán rằng chắc hai cô bé giờ trò quỷ thuật để hại Lê Đạo Sinh, chứ thật y không dám bắt giảm tổ vương. Vương thản nhiên bảo Lê Đạo Sinh. Lê Tiên Sinh, người cứ tiện tiện rời khỏi nơi đây, non sành còn đó, sẽ có ngày chúng ta tái ngộ. Lê Đạo Sinh bừng quá, hướng về Nghiêm Sơn vái một cái, rồi vọt về cuối trang, không ai cản được y nữa. Nghiêm Sơn hướng về phía cất đại phu. Trần Tiên Sinh, Lê Đạo Sinh là sư đệ của Tiên Sinh, Thái Hà Trang của phái tản viên, vậy xin Tiên Sinh cai quản lấy. Các đại phu chỉ đệ tử là lê ngọc trinh rồi nói Còn thầy sư phụ cải quản nhất thiết lên đạo đức làm căn bản chứ đừng dùng luật lệ mà trị người nói đoạn ông hạ lệnh tha hết những người bị giam và châm lửa đốt nhà tù nghiêm sơn ra lệnh quân thiết kỵ rút khỏi nhà tù tôi định chắp tay hướng về nghiêm sơn các đại phu đào kỳ phường dùng phật nguyệt rồi nói tôi và vợ tôi thành tâm cảm tạ vương gia và các vị đã hết lòng cứu được con tôi ra ngũ kiếm cũng hướng vào đào kỳ đào công tử hôm trước công tử cứu bọn tôi tôi thấy võ công công tử đã cao lắm rồi không ngờ so với hôm nay võ công công tử đã đến trình độ không bao giờ chúng tôi tưởng tượng được ngũ phường kiếm chúng tôi được kết bạn với công tử thật là tàn sinh hữu hạnh hoàng kiếm lại quay ra hỏi tô định tô thái thú người và chúng tôi lấy võ công kết bạn với nhau lúc người sang giao chỉ người ngỏ ý mời bọn tôi sang giúp người ổn định đất này khi xảy ra vụ đại công tử bị người hãm hại Thái Thu đã không cứu xét lời chúng tôi, lại đánh thuốc mê, giam vào ngục trả tấn chúng tôi thập tử nhất sinh. Nếu không được đảo công tử và quyển cô được cứu, thì chắc chúng tôi chết oan, ngậm hờn trong ngục rồi. Bây giờ việc trắng đen rõ rệt, người trả lời sao với chúng tôi? Hồi đó, nếu người nghe lời chúng tôi, giờ có lẽ đã tìm ra công tử rồi. Đầu đến nỗi, công tử bị bỏ tù ba năm nhốt lại oan khuất như vậy. Tôi định kết bạn với ngũ phương thần kiếm đã lâu, nên y biết tính tình cùng phương cách xử thế của họ. Họ hào sảng xả thân giúp người đến nơi đến trốn. Còn như ai tự nhiên gầy hấn với họ thì coi như suốt đời gặp một đối thủ ghê gớm. Trước đây vì nhẹ dạ tìm người, tô định đã đánh thuốc mê bắt ngũ kiếm trả tấn bằng cực hình ghê độc. Để nuôi ngũ kiếm, công lực thầm hậu biết là trường nào mà cũng bị mê man bất tỉnh. Tôi ngồi hỏi cung họ mà luôn mạt sát họ là quân trộm cướp. Tôi còn bào miệng nói rằng ngũ kiếm tuy có thượng phương bảo kiếm trong tay nhưng đó là do cảnh thủy hoàng đế ban cho chứ không phải là cuộc kiến vũ hoàng đế vì vậy nếu y giết ngũ kiếm không chừng y còn được kiến vũ hoàng đế vui lòng ban khen thưởng bây giờ nội oan của ngũ kiếm y biết không thể vài lời mà bỏ qua thù hẳn bấy lâu nên y đành hỏi ngược sự thể đang như thế xin ngũ vương thần kiếm định thế nào tôi chịu như thế chứ biết làm sao vay nợ thì phải trả nợ cả vốn lẫn lời Tổ thái thú bắt giam chúng tôi tra tấn cực hình suýt bỏ mạng, chúng tôi phải dưỡng thương đến hơn một năm. May được đồng triều nữ hiệp lề chân cô nương cầu cất đại phu trị cho mới khỏi tạng tật. Bây giờ chúng tôi cũng xin tổ thái thú trả đúng như vậy mà thôi. Tô Định nghe mà ớn ra gà, như thế có nghĩa là Ngũ Phương Thần Kiếm muốn đánh Tô Định 5 lần, đau như Tô Định đã đánh họ, chỉ cần bằng một lần, Tô Định cũng đã đủ chết rồi. Trước đây mỗi lần gặp tai vạ, Tô Định đều nhờ Nghiêm Sơn giúp đỡ. Nhưng gần đây, y dựa thế Mã Thái Hậu tìm cách chống đối Nghiêm Sơn. Không biết Nghiêm Sơn chặt đầu y lúc nào, hy vọng gì mà cầu cứu nữa. Nhưng tính tình tôn định hèn hạ, y đành đưa mặt mò ra mà nói. Lĩnh Nam vương gia, xin vương gia thương tình giúp tiểu nhân qua cơn hoạn nạn này. Nghiêm Sơn lắc đầu nói. ngũ vương thần kiếm không phải quan lại đất giao trị, thành ra ta không can thiệp vào việc của họ. Họ cũng không phải thần dân đất Đĩnh Nam, ta cũng không nhận thành lĩnh Nam vương xử lý việc của họ được. Tô thái thú đã là bằng hữu của họ, nên điều đình thẳng với họ thì hơn. Trương Nghị nhìn ngũ phương thần kiếm rồi nói, Ngũ Hiệp, nếu các vị không chê tôi kiến thức thô lậu, để tôi giải quyết vụ này dùm có được không? Bạch kiếm chắp tay. Trực Côn đường đã cứu anh em chúng tôi. Chúng tôi xin để Côn đường xử sự. Côn đường quyết đoán thế nào, anh em chúng tôi cũng nghe theo. Trương Nghị quay qua hỏi Tô Định, còn Tô thái thú nghĩ sao? Tô Định nghĩ, Dù trương dị xử cách nào cũng nhẹ hơn cách mà ngũ kiếm, nên y vội gật đầu. Tôi xin kính cẩn nghe lời cô nương nói. Điều này thì dễ thôi, người ám hại ngũ kiếm là Trương Thanh, huyện lệnh Đằng Châu. Vậy tôi thái thú phải sự tội y đã làm mất lọc ngũ kiếm, đó là trừ đi một món nợ. Tôi định chắp tay, tôi sẽ sự tử y. Dù trương cô nương không đặt vấn đề, tôi cũng không tha y được. Tôi y phải giết cả nhà mới đáng. trương dị nói tiếp trong vụ này người bị khảo đả oan ức nhất là chủ nhân anh hùng tử đâu phùng đại niên tiên sinh thần phụ đăng châu nữ hiệp phùng vĩnh hoa huyện lệnh trương thanh tra khảo tiên sinh tàn bạo độc ác trong khi tô công tử bị bắt giam ngũ phùng thần kiếm tìm cách cứu người được đăng châu nữ hiệp giúp đỡ đánh lưu trương chứ không phải phùng tiên sinh hành động vậy mà người bị trương thanh đổ tội lên đầu, trà tấn và còn định giết chết Tô đại nhân đến giúp ngũ hiệp đền ơn đăng châu nữ hiệp thế nào để chuộc đội vết phục tiên sinh như vậy chưa được món nợ thứ hai. Tô định quay qua nghiêm sơn nói. phùng tiên sinh vốn là người trưởng giả tính khí ôn hòa, đã thân phụ đăng châu nữ hiệp, xin vương gia chuẩn cho tiểu nhân được mời phùng tiên sinh nhậm chức huyện lệnh thay trưởng thanh. nghiêm sơn gật đầu đồng ý. như vậy thì còn gì bằng. vinh hòa xử bội người mời lệnh đường dùng ta nghe. lệnh đường mà làm huyện lệnh dân chúng sẽ sống những ngày nhiều tháng thuấn. phùng vinh hòa chắp tay. tiểu bội cố gắng bởi thần phụ như đại ca dạy Trừng dị đại nói tiếp người bắt giam của tô công tử là huyện ủy bắc đái vậy phải bắt y xử tội để cũng kiếm được mát lòng điều đó thuộc quyền lĩnh nam vương gia không biết vương gia có ưng không để trừ món nợ thứ ba của tô thái thú nghiêm sơn cất tiếng nói ta đã tròn ngựa lưu tình đi bắt hết bộ thuộc tòng đảng của lệ đạo sinh có lẽ giờ này chúng đã bị giam cả rồi tài hạ xin bởi trần quốc dũng thiếu hiệp phái Sải sơn đảm nhiệm trước huyện ủy bắc đái tin theo hiệp vì dân tình mà nhận cho quốc dũng vừa định lên tiếng từ chối nhưng chàng liếc thấy trương nhị vĩnh hoa đưa mắt nháy một cái chàng đành chắp tay nói nếu vương gia ra lệnh vì dân mà làm huyện úy, tôi xin kính cẩn nghe theo trương Nghị nói tiếp huyện lệnh chu diên là cha trương thanh xin vương gia cách chức vì tội ra pháp bất nghiêm không dạy được con như vậy trừ được bốn món nợ với ngũ kiếm còn người thay thế là việc của nghiêm vương gia nghiêm sơn nói Tôi đồng ý để Trương Côn Đường xử lý vụ thần Kiếm vậy quyết định cách chức huyện lệnh Chù Diên và mời tỷ phu Trương Côn Nương là Đặng Thị Sách tiền sinh hùng tài dũng lược lại thương dân như con đỏ còn huyện lệnh đất Chù Diên chính là ông ấy quần hùng đều ồ một tiếng kinh ngạc vì Đặng Thị Sách nổi tiếng khắp lĩnh Nam vì chủ trương phản hán phục việt đã không bị bắt tội chặt đầu để được mời làm huyện lệnh một huyện lớn nhất Đĩnh Nam Đặng Thị Sách ngơ ngác không ngờ nghiêm sân bởi mình ông do dự một chút liếc mắt nhìn nghiêm sơn thỉnh nghiệm nháy mắt ngón tay trỏ lay động ra hiệu chấp thuận ông biết nghiêm sơn và trương Nghị đã bàn nhiều điều ích đợi cho lĩnh nam ông chắc tay nói tôi xin tuần lệnh trương nhị tiếp ngũ phương thần kiếm nghĩa tên mây xanh các vị lại không thích quan tước vậy tổ thái thú hãy giao cho người lệnh bài đặc biệt trên được trừng phạt các cấp từ huyện lệnh dưới được tha tội cho các lương dân bị oan ức trên toàn đất giao trị có như thế Ngũ vương thần kiếm hành hiệp giang hồ được mọi điều thuận lợi. tôi định gật đầu. Như vậy có khác gì ngũ vương thần kiếm thay tôi đi kinh lược khắp xứ? Tôi còn mong gì hơn? Sau cùng, Trương Dị quay qua ngũ kiếm nói. Không biết ngũ Phương thần kiếm có chấp nhận lối giải quyết của tôi hay không? Hoàng kiếm cất tiếng đáp. Từ trước đến giờ, người ta cứ đồn rằng đào ra ở cửu chân thù hận người Hán. Chúng tôi là người Hán, thế mà cứu chúng tôi và tô công tử là đào tam công tử cùng phu nhân. Thì ra, người đào gia chỉ các bọn hán tàn ác, tham ưu, hại dân. Đối với ơn nghĩa này, chúng tôi không thể nói mấy lời mà trả hết ơn. Chỉ xin hứa rằng, từ nay đào gia cần gì đến anh em chúng tôi, chúng tôi xin tuân mệnh Còn giải pháp của Trừng Nữ Hiệp nhằm hóa giải bối thủ của chúng tôi với Tô Thái Thú thì toàn là những điều nhân đức và công bằng sáng suốt. Chúng tôi xin hoàn toàn đồng ý, xin cảm ơn Trừng Nữ Hiệp. Câu nói của Hoàng Kiếm là mọi người hán Việt có mặt hôm đó giật mình vì họ là 5 người uy bao trùm khắp vùng Bân Việt, Đĩnh Nam, kiếm thuật lại thành thông khôn lượng. Khi họ đã gứa một lời, dù mất mạng cũng thực hiện cho bằng được. Phương Dung đối với Hoàng Kiếm, ngô Hiệp chúng tôi xin đa tạ thịnh tình của cũ Hiệp. Thế nhưng nghiêm sơn bảo tô định, lệ đạo sinh phạm tội, cô ra cách chức y và bổ nhiệm Đốc Bưu là quốc kiêm nhiệm đổ úy. Là quân tên thật là Trần Khổng chúng ông là người Việt, khi ông sang Trung Nguyên đầu quân lấy tên này. Hiện nay chỉ có Nguyễn Trát, Đào Kỳ, Phương Dung là biết chân tướng của ông bà thôi. Sau đó quần hồng giải tán. Những người được đề cử Tòng Trinh Trung Nguyên cùng Kim Sơn và Tô Định đến dình lĩnh Nam Vương chờ ngày lên đường. Toàn cõi lĩnh Nam trúng động vì những cuộc chuyển quân. Trung ta nên nhớ thời bấy giờ lãnh thổ lĩnh Nam gồm từ Quảng Bình ra Bắc kể cả Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam thuộc Trung Quốc ngày nay. dân số chưa tới 10 triệu người mà cuộc di chuyển lên đến 30 vạn người ngựa, nên rất là nhộn nhịp. Nhất là quân hán ở đâu lấy vợ sinh con, làm nhà cửa ở đó. Bỗng trông, họ được lệnh về trung nguyên, có người sung sướng được về quê, có người lưu luyến đất mới. Ra đi phải bỏ lại tài sản nhà cửa, lòng đầy tuyến tiếc. Tiểu hoa được coi như một võ tướng cầm quân, nàng cũng chuẩn bị xuất chinh theo chồng. Của viễn trinh làm nàng hồi hộp, nhưng vì đi bên cạnh còn có đào kỳ, phương dung, trừng dị, là những người nàng quý mến Yêu thích nên cũng vui. Hồ đề từ tặng Nghiêm Sơn trở về Tây Vu, chuẩn bị đạo quân đặc biệt của nàng. Nghiêm Sơn nói, Sư Bội lên đường, tôi trao cho Sư Bội lệnh bài đặc biệt. Với lệnh bài này, Sư Bội đại diện cho tôi được toàn quyền trưng dụng quân sĩ, lường thực dọc đường để hoàn tất cuộc di chuyển đạo quân đặc biệt của Tây Vu. Không biết Sư Bội cần ai giúp sức không? Hồ đề cười rồi nói, ở đây có bà bộ óc kinh thiền động địa là Trưng Nhị, phường dùng Vĩnh Hoa. Đạo quân của tôi có hơi đặc biệt, vậy xin trong một trong ba người đi theo bảy mưu tính kế, chứ tôi thì ngu lắm. Nghiêm dân hỏi, không biết trong ba vị, ai sẵn sàng giúp hồ dư muội đây? Nam Hải Nữ Hiệp xen vào, trong ba nhân tài này thì Phương Dung giỏi điều quân hơn bưu mẹo, Phùng Vĩnh Hoa giỏi bảy mưu, nhưng không quen bảy bình bố trận. Cả hai cùng ưa tinh nghịch, cặp cháu hồ đề cũng tinh nghịch, tại có điều quá đáng, chỉ có trưng nhị là vừa nhiều mưu cơ vừa giỏi bài binh bố trận, làm việc thao được tính đánh kiềm cẩn vậy trong nên đi với hồ đề thì hơn Nghiêm Sơn cũng nghĩ như vậy Vương Đền đồng ý nói vậy phiền Trưng Côn Đương đi với hồ bụi xuống một giải đất Quế Lâm giao chỉ Côn đường được toàn quyền điều động văn tử huyện lệnh, huyện úy võ tử sư trưởng trở xuống để chuyển quân, hẹn nhau ngày 25 tháng 10 sẽ hội nhau ở Quế Lâm làm điểm hội quân tiến đánh ích châu Nhưng xin quý vị chờ ngày 15 tháng 9 làm lễ tế cờ rồi hãy lên đường cũng chưa muộn trong khi nghiêm sơn phải họp liên biên với bộ tham mưu lo chuẩn bị cho toàn quân viễn chinh thì trương nghị cũng lo họp với trương trắc thì sách nguyễn trát nguyễn tam trinh hoạch định kế hoạch chuẩn bị khởi nghĩa trong trường hợp đề nghị trả lãnh nam cho người việt bị bác bỏ sẽ giấy bình khởi nghĩa ngay trong một buổi họp đạo kỳ trầm tư suy nghĩ rồi phát biểu ý kiến giữa việc làm của chúng ta và lên đạo sinh tôi thấy có đôi phần giống nhau Lê cho đệ tử và người thân thích ra làm huyện úy với giặc, đồng thời thi ân bố đức cho dân chúng, xin được Hoàng đế nhà Hán phong cho làm thái thú, cho chúng ta làm hơn thế nữa. Thành dừng chúng ta cho người làm huyện úy, huyện lệnh khắp nơi, chúng ta làm theo đội quân Hán đánh giặc không công cho họ, để cầu đựng tái lập lại đất lĩnh Nam. Có gì khác căn nhau đâu chứ. Lê Đạo Sinh bắt giam các cao nhân võ học, Nguyễn Phan, Đặng Thị Kế, Nguyễn Thành Công, chúng ta bắt giam Ngũ Phường thần Kiếm, Lê Đạo Sinh dường thấy người hắn đánh phá các trang ấp không phục tùng Chúng ta cũng mượn người hắn đánh phá các trang ấp của y. Theo thiện ý, y còn cao hơn chúng ta. Việc ác là ác, việc thiện là thiện. Còn chúng ta bắt giam ngũ phường thần kiếm, rồi giả nhân giả nghĩa cứu họ ra, đổ tội cho Trương Thanh với lời đạo sinh. Tôi thấy chúng ta phải đổi thái độ. Nếu không, thiên hạ bất phục, việc quảng phục khó thành đấy. Lời nói của Đào Kỳ làm nhiều người ngẫm nghĩ gần đầu đồng ý, vì họ cảm thấy... Những biến chuyển gần đây lôi kéo họ vào chỗ thân thiết với người hắn Nhật là những người có uy danh hiền hách như nguyện thành công, đào tế kiệt, đình đại, đặng tí sách mà ra làm quan với hắn thì thực uổng phí oai danh đã có được bao lâu. Nhưng họ chỉ cảm thấy có điều gì bất ổn có nói nên đợi. Bây giờ được Đào Kỳ nói rõ tâm sự, họ mới hạ ra một chút. Nghe Đào Kỳ nói, trương Nhị nhìn Phương Dung, Vĩnh Hoa rồi cả ba bỗng rũ ra cười. Nhật là Vĩnh Hoa cười đến đỏ cả mặt lên. Hồ đề là người bộc trực mà hỏi. Vĩnh Hoa, sao em lại cười như vậy? Đào Tam Đệ nói đúng đó. Chính chị cũng nghĩ như vậy. Em cười là chê Tam Đệ, chê Tam Đệ là chê chị đấy. Nếu có ông ở đây, thế nào chị cũng cho chúng nó đốt em ít mũi cho biết tay? Hồ đề là người nóng tính. kỳ giận, nàng nói lắp bắp, giọng Việt hơi ngọng, mặt đang ửng đỏ. Vĩnh Hoa lẻ lưỡi ra. Trước khi giận em, chị cũng phải cho em giải thích chứ. Chị Trường Dị, Phương Dung và em cười đào Tam Đệ. Vì lối suy nghĩ một chiều Thôi em để chị Trưng Nhị giải thích cho Trưng Nhị chưa kịp trả lời Thiên thủ viên hầu lại thế cường Vẫy tay cho mọi người im lặng rồi nói Cháu kỳ Để ta thay Trưng Nhị hỏi cháu điều này Cháu gần Trưng Nhị đã lâu Có bao giờ thấy Trưng Nhị lo cho bản thân Lo cho gia đình hay cho môn phái của nàng điều gì không Nàng có ghen ghét về võ lâm độc đạo không Có bao giờ nàng âm mưu ám hại Người trung lương của lĩnh nam không đào kỳ và mọi người im lặng Không trả lời Công nhận lời của thiên thủ viên hầu là đúng. Ông lại nói tiếp. Trừng dị là người như thế. Vĩnh hoa, Phương Dung cũng như trừng dị có khác gì đâu. Bây giờ các vị xem xét. Bà tiêu nữ chủ trường hành động của chúng ta có người nào thích ăn ngon mặc đẹp, thích tiền tài danh vọng không? Tuyệt nhiên không. Họ là những gia nhân tuyệt thế. Văn học lão thông, võ công không thua kém ai. Vậy tại sao họ phải ưu tư suy nghĩ? Chẳng có là vì nổi giống Âu Lạc mà ra cả. Nào. Hãy so sánh hành động của chúng ta với Lê Đạo Sinh. Lê Đạo Sinh chỉ lo cho tham vọng bản thân. Đầu tiên Y muốn làm Thái Sơn Bắc đầu võ lâm. Tiền rừng, bạc bể là chỉ lo cho cá nhân mình. Y muốn có nhiều trang ấp, quy dân lập nghiệp đồng đạo là muốn lo cho gia đình mình. Y bắt giam Nguyễn Phan để lấy tinh hoa võ học Long Biên cho bọn Lê Nghĩa Nam. Suối Phòng Châu Sòng Quái, Phản Sư Môn theo Y phá người đồng môn, hầu nắm môn hộ của người. Y vụ oan cho người Trung Lương, Mượn tay người Hán tiêu diệt đinh hầu, đào hầu ở cửu chân, đó là ghen ghét với võ lâm đồng đạo. So sánh với đề đạo sinh cùng trưng nhị phương dung vĩnh hoa, thận các một trời một vực. Một bên chỉ lo cho bản thân, giết hại đồng bào, hại dân hại nước. Còn một bên chỉ biết đại nghĩa của thiên hạ, giống một lòng phục hưng, nổi giống Âu lạc. Tiếng lại thiết cường sang sàng vàng động trong khoang thuyền, làm mọi người tỉnh ngộ. Nam Hải Tứ Hiệp lại tiếp lời thiên thủ viên hầu. Lê Đạo Sinh chỉ muốn làm một chức quan lớn của Triều Hán, cỡi đền đầu lên cổ chúng ta, còn chúng ta đồng tâm hiệp lực lập lại lĩnh nam cho người Việt, khác nhau ở chỗ đấy. Y cho đệ tử thân thích làm huyện úy là y tạo vây cánh, gây uy thế với Triều Hán để được phòng chức quan lớn. Y và đệ tử cúi đầu tuân phục Hán, còn chúng ta ra làm việc với Hán là để nắm giữ binh quyền, một mai dễ dàng cử hành đại sự. Vì vậy, việc chúng ta với Lê Đạo Sinh khác nhau một trời một vực, Hai bên như mặt trăng mặt trời vậy đó. Lúc đó Trần Dị mới ngỏ lời. Những điều Nam Hải Nữ Hiệp và Thiên Thủ Phiền Hầu nói ra là những điều chúng tôi muốn nói. Vĩnh Hòa cười là cười đảo Tam Đệ. Tam Đệ là trọng Phương Dung. Hai người tuy mới là vợ chồng, nhưng đã đi bên cạnh nhau như hình với bóng từ bốn năm qua, mà Tam Đệ vẫn không hiểu vợ. Nếu người khác thì Vĩnh Hòa không cười, nhưng cười Tam Đệ vì Tam Đệ đã đọc đủ sách Trung Nguyên trên từ Tứ Thương ngũ Kinh Bạch giả chủ Tử. Chọn tích lục thao của Thái Công, bình pháp của Tôn Vũ Ngô Khởi lại là học trọ yêu của lục mạnh Tân Tiên Sinh mà vẫn còn phán đoán thành ra như vậy. Vinh Hòa cũng nghiêm tràng nói, đào Tam Đệ, chúng ta bắt giam Tô Phương cũng khác xa với việc đề đạo Sinh bắt giam các cao thủ. Chúng ta bắt giam Tô Phương để chia rẽ ngũ phương thần kiếm và Tô Định, chia rẽ ngũ phương thần kiếm với Trường Thành để sư thúc đào Thế Hùng nắm trọn quyền ở Đăng Châu. Đăng Châu sát đuôi đâu, có đạo quân Đăng Châu trong tay khi khởi sự chỉ vất tay đã lui lâu ở trong thành chúng ta Tới cơ đến ta lại thả tô vương để chia rẽ lê đạo sinh và tô định tam đệ nghĩ xem trước đây mấy năm tô định câu kết với lê đạo sinh ngụ vương thần kiếm mạnh đến chừng nào mà y còn dám chống lại cả nghiêm sơn bây giờ y cụt hết chân tay nghiêm sơn là người của chúng ta ngụ vương thần kiếm là bạn thân của tam đệ còn lê đạo sinh và đồng bọn thần bại giành điệt. các huyện úy huyện lệnh gần như do người chúng ta nắm hết tô định chỉ còn cố thủ trong dinh của y mà thôi. ngừng lại một lúc để mọi người thấm lời. nàng nói tiếp: chỉ vì đất lĩnh nam chúng ta ít người, chứ không bất cứ ai trong chúng ta chỉ cần đột nhập vào dinh đâm y một nhát, là đất nước này thuộc về hẳn chúng ta. nhưng liệu như thế chúng ta có giữ vững được không? khi mà dân trung nguyên đồng cấp trăm gấp ngàn lần chúng ta, khi bọn họ đại kéo đại quân sang, trong lúc chúng ta chưa kịp có củng cố lực lượng, cũng nạn diệt chủng thì không tránh khỏi. Bởi vì chúng ta đi một bước dùng thế trước, đó là ngoài mặt chúng ta tỏ ý quy phục, như trước vù hùng, vua An Dương Vương đã đạt. Việc chúng ta cùng nghiêm sơn xuất binh đánh ích châu, ta đầu có mạng bình theo mà sợ bị hao tổn xương máu, mà bảo đã đánh thuê. Chỉ mấy người võ lâm dẫn người Hán đánh người Hán, quần Hán đánh với đạo quần thục, dù thắng dù bại, đạo quân này cũng hao tổn quá nữa, sau này không đủ sức trở về thống trị đất này nữa. Hơn nữa, Chúng ta góp mặt Viễn Trinh để tỏ cho hắn đế biết, lĩnh nam đẩy trẻ anh hùng liệt nữ, nhưng lại sẵn sàng tuân phục hắn triều. Nếu hắn để yên chúng ta yên, thì ta sẽ là bạn tốt, nhưng bằng họ muốn đánh chúng ta, thì sẽ gặp cái vạ hào bình, tổn tướng như tần thủy hoạc. Tóm lại, việc đi Viễn Trinh ở Trung Nguyên đem lại hai lợi ích, một là đem quân hán rời khỏi lĩnh Nam, hai là cho người hán biết tài thao lược của anh hùng lĩnh Nam ta. Chúng ta đâu có đi đánh dùm để mà được tiền được bạc mà gọi là đánh thuê đánh mướn chứ Phương dùng tiếp đời vĩnh hoa chủ trương này phù hợp với đạo dùng binh bình pháp tôn tử có từng nói bảo tồn quân đội đáng nhất làm tan đội quân đã điều cấm kỵ lật ngược đi ta làm cho đội quân hán ở lĩnh nam phải rời khỏi lĩnh nam rồi bị thiệt hại nặng dù thắng dù bại ở đất ích châu trên đất định nam ta chỉ còn các quân đội địa phương gửi việt do chính các huyện đạnh huyện úy của ta chỉ huy thì còn lo sợ gì nữa tất cả hào kiệt ngồi đó đều tỉnh ngộ họ thầm nghĩ kiến thức mình còn thua xa ba cô gái trẻ kia Có lẽ sau này khi khởi binh khôi phục đất lĩnh Nam, phải để trưng trắc lên đảm thủ lĩnh, trưng nghị làm quyền soái, Phương Dung Vĩnh Hoa làm quân sư mới phải. đào Kỳ cũng nhận thấy kiến thức của mình còn thua vợ rất nhiều. chàng là người quân tử nên thích thú nhiều hơn là khen tị. Tàn họp, đào Kỳ Phương Dung vừa về tới phủ lĩnh Nam đã thấy quê hòa trả đón. Đại ca vừa về kịp, nghiêm đại ca đang mong đại ca lắm đấy. Bước vào trướng bổng, Đạo Kỳ thấy bộ tham mưu của nghiêm sơn, người nằm mặt cũng nghiêm trọng nghiêm sơn nắm tay đào kỳ nói có việc quan trọng phải nhận tiểu sư đệ mới được quỳnh hoa ngắt lời nghiêm đại ca cho em có một lời có được không được sư bội cứ nói đi ngày xưa đào tam ca mới có 11-12 tuổi hoàng sư tỷ thường dắt đi chơi mới kêu là tiểu sư đệ còn bây giờ đào tam ca đã qua 20 tuổi cao lớn hơn cả đại ca thế mà đại ca cứ gọi tiểu sư đệ thì không phải nghiêm sơn gật đầu cảm ơn sư bội nhắc ta từ 8 năm nay ta sống gần đào tam đệ ờ cứ gọi vậy thầy quen mất rồi Chẳng quay lại nói với đào kỳ ta cho người lên bắt trương thanh thì y cùng với lưu trương xuất tráng đinh mười mấy trang ấp cùng bản bộ binh mã đang chầu chống lại nếu ta cử đại quân lên đánh thì hao tổn binh mã cả hai bên hiện tam đệ đã là trình viện đại tướng quân vậy ta muốn tam đệ cùng vĩnh hoa lê trần đàm ngọc nga trần quốc giải quyết vụ này nhật thiết tránh đổ máu nếu có đổ càng ít càng tốt hoàng tiêu hoa bảo nghiêm sơn Đại ca cho em đi cùng tam đệ có được không? Sao đại ca không cử Phương Dung đi giúp tam đệ vậy? Nghiêm Sơn mới lắc đầu. Phương Dung là quân sư của ta. Hiện đã có nhiều việc quan trọng cần phải bàn thảo. Ta cần giữ nàng cùng trưng dị ở cạnh. tranh nhìn đau Kỳ nháy mắt một cái. đau Kỳ hiểu ngay. Sở dĩ Nghiêm Sơn cho chàng đi giải quyết vụ này. Vì ở Đăng Châu còn có tưởng quy, Nếu như để Phương Dung đi, nàng sẽ thẳng tay, e rằng đổ máu nhiều. Nghiêm Sơn là người chỉ huy tướng sĩ hàng trăm trận. Trang sử dụng người rất giỏi. Đào Kỳ, Hoàng Tiểu Hoa, Phùng Vĩnh Hoa, Đàm Ngọc Nga và Lê Chân cùng hơn trăm quân kỵ đến được ngay. Đối tiết kỵ được cử theo lĩnh Nam Vương Phi và Trinh viện Đại tướng quân lần này, họ đều vui sướng ra mặt. Bởi trong quân hán đồn rằng Hoàng Tiểu Hoa đã tiên nữ giáng trần, ai cũng muốn diện kiến nàng một phen. Đây, họ được đặt dưới quyền, đi chung với nàng thì còn gì sùng sướng hơn nữa. Từ lui lâu đi Đăng Châu mất hơn hai giờ, mai chiều tối mới đi tới nơi. Viện tướng sử trưởng đã dẫn quân bảo vệ huyện lỵ Đăng Châu, nhưng chưa có dám tấn công vì lĩnh Nam Vương ra lệnh án binh bất động. Này y thấy đích thần lĩnh Nam Vương phi cùng với trinh viện đại tướng quân xử lý vụ này, y như được cất đi gánh nặng. Đào kê cùng mọi người vào trướng, viên sư trưởng trình bày tình hình. Tiểu nhân là tôn mạnh, sư trưởng bộ binh lùi lâu, cách này 7 ngày, lĩnh Nam Vương sai sứ giả đến bắt Trường Thành, thì Lưu Trương bắt giảm sứ giả. Y còn điều động Tráng Đinh các ấp cố thủ chống lại. Lưu trường kỵ binh theo trường thành làm phản, dẫn quân kỵ chống ta. Tiểu nhân được lệnh của vương gia đến vầy án bình bất động, chở vương gia và vương phi tới xử lý. Vậy xin vương phi và đàm tướng quân hoạch định kế sách cho. Đăng châu đối hiệp Phùng Vĩnh Hòa móc trong bọc trà một trục lụa trải lên bàn rồi nói. Đăng châu là quê hương tôi bà đàm ngọc Nga, chúng tôi thuộc hết đường xá, đây là bản đồ đăng châu này. Đào kỳ với tiểu hoa cùng với ban tham bưu của Tôn Mạnh cùng nghiên cứu. Tôn Mạnh thấy bút khoanh vào những trang ấp Theo Trường Thành Cùng với cách dàn binh của y đau kỳ cười Trường Thành thực là ngu như lợi Chúng bố trí quân như thế này mà đòi làm phản Thì thực như tự tử cũng không bằng Này nhá, huyện đường ở cạnh con sông Chúng bố trí một tốt bảo vệ huyện đường Bốn tốt bốn góc toàn những đường tránh vào huyện đường Chúng bỏ trống hai bên hông cánh đồng hoang này Nếu ta cho dàn quân làm áp lực Rồi cho một đội kỵ binh chọc vào hông Tiến tới huyện đường thì lập tức bốn ngả đều hỗn loạn, không đánh cũng bị bại. Đây đã nói cách hành quân, nhưng nghiêm Vương gia không cho giao chiến, vậy ta cần phải nghiên cứu kỹ mới được. Người có biết huyện ủy Đăng Châu theo Trương Thanh hay chống lại y không? Tôn Mạnh lắc đầu nói, tiểu nhân cũng không rõ vì chưa liên lạc với đảo Thế Hùng được. Đào Kỳ nhìn tiêu hoa, nghiêm đại ca là người hiệp nghĩa, thành ra không ước tính được dụng dạ tiểu nhân. Nếu như nghiêm đại ca gửi một phong thư vật cho chú em, thì ông chỉ cần trở thêm một cái là bắt được Trương Thanh. Đại cát tưởng Trương Thanh tuần theo phép nước như ở Trung Nguyên, sai đi bắt về. Cho cùng đường thì cho cắn lại, cho nên Trương Thanh xuất định bản bộ bình mã làm phản, sau đó sẽ cùng gia đình trốn chạy. Được, chúng ta hãy nghỉ ngơi đã, nhưng phải đề phòng chúng chạy mất. Nếu Trương Thanh chạy, thì sẽ không chạy đường bộ, vì quân ta trấn đóng hết cả rồi. Y sẽ chạy theo đường thủy. Tại đằng Châu có một hải đội Hán, không biết họ có theo Y không? Không. Trường Thành bắt các quan tại huyện ký giấy chống tổ thái thú. Hải đội trưởng không có chịu ký, y bị giết ngay tại chỗ. Thủy thủ thấy chút tướng bị giết, họ đền đổ neo. Hải đội có 10 chiến thuyền, 8 cái chạy được. Hiện neo ở gần đây, chờ lệnh. Để tôi gọi hải đội phó đến hậu tướng quân. Đã sau hải đội phó vào trướng hành lễ. Hải đội phó Đăng Châu trần như ý, xin tham kiến đại tướng quân. Đau khi gật đầu, thì ra hải đội phó đang cười Việt, quê của người ở đâu Thưa Tiểu Nhân ở Thiên Trường, thuận Trang Vị Hoàng ạ. Thầy Nhân Huỳnh có anh em gì với Trần Quốc Hương Tiên Sinh không? Thưa, tôi là thúc phụ của Tiểu Nhân ạ. Tôi đã có dịp lưu lại Trang Thiên Trường mấy ngày, được Trần Sư Bá dạy dỗ. Xin Nhân Huỳnh cho biết, thủy thủ là người Hán hay người Việt, họ có tuân lệnh Nhân huynh không? Trần dự ý thấy Đại Tướng Quân ngọt ngào và có tình thân với gia đình mình, thì mừng lắm. Thưa, hai đội có 200 người, hai đội trưởng là người Hán bị trưởng thành bắt giết cùng với hai thủy thủ, cộng thêm bảy tám người bị bắt giữ là 21 người, hiện còn 175 người đều tuân lệnh tôi, tất cả đều là người Việt. Phùng Vĩnh Hoa ghé tai Đào Kỳ, nói nhỏ mấy câu, Đào Kỳ gần đầu nói: "Thay mặt Lĩnh Nam Vương, kể từ lúc này, tôi cử Hải đội phó làm Hải đội trưởng Đăng Châu, Trần Nhân Huynh, tiến cử người có tài có đức làm Hải đội phó." Trần Như ý chắp tay nói: "Đa tạ đại tướng quân, Đào Kỳ ngồi ngay ngắn lại, rồi nói tiếp. Nếu Trường Thành chạy, sẽ chạy bằng đường thủy. Y không biết chúng tôi có mặt tại đây. Vậy chúng sẽ làm như ngu, rốt, cho hải thuyền chạy về hướng Nam. Chúng ta mải bao vây ba chiến thuyền. Chúng sẽ dùng dân thuyền chạy về hướng Bắc. Sau đó sẽ lên bờ, trở về Trung Nguyên. Ý đồ của y cho rằng chúng ta tưởng chúng chạy về phương Nam và thôi. Vì về phương Bắc, nực ngược, thuyền đi rất khó. Ta phải giả ngu mặc kết của chúng, ta mới dễ dàng bắt được cả bọn. Chàng nói tiếp vậy như ý huynh chia hải đội ra làm hai, bốn chiến thuyền chuyển đến phía bắc đăng châu, bốn chiến thuyền khác thì xuôi xuống nam đăng châu, tất cả dàn hàng ngang sông, cấm bất cứ thuyền bè nào qua lại, ai trái mệnh lệnh cứ giết chết không tha. nhưng có lưu trương làm phản theo trương thanh, nên trên thuyền trương thanh thế nào cũng có y, võ công của y rất cao. với phiền sư tỷ đê chân theo đoàn thuyền phía nam, sư tỷ đàm ngọc nga, sư tỷ thiểu hoa theo đoàn thuyền phía bắc. tôi đoán trương thanh sẽ chia làm hai để mà chạy. Một nửa sẽ làm nghi binh chạy về phía Nam, còn đích thân Y sẽ chạy đến phía Bắc. Mình sẽ làm như mắc mưu. Khi gặp thuyền phía Nam, À, sẽ đánh rất gắt, quyết không cho đi. Còn thuyền phía Bắc ta đánh cầm chừng thôi. Khi đảo Lưu Trường xuất hiện, sư tỷ Tiểu Hoa sẽ đấu trưởng với Y. Công lực của sư tỷ hiện giờ hơn hẳn Lưu Trường. Vậy sư tỷ dụ Y tới mạn thuyền rồi đánh Y rơi xuống nước để tôi có kế bắt sống. Nếu như sư tỷ tìm bắt được Trường Thanh, xin bắn tên lửa làm hiệu. Hoàng Tiểu Hoa là vương phi, nàng được mọi người trọng vọng, nay được cậu tiểu sư đệ ra lệnh, nên thấy rất vui vui, già vẻ mà ra đi ngay. Đao Kỳ lại nói với Phùng Vĩnh Hoa: "Sư tỷ đi đón Bá Phụ, ngày mai chiếm Đăng Châu, bác Phụ phải cầm quyền ngay. Huyện Đăng Châu không đến một ngày không có chủ." Phùng Vĩnh Hoa gật gật đầu: "Được, tôi lên đường ngay." Đao Kỳ cho gọi giao lòng nữ vào, nàng thấy Trần Như Ý thì kêu lên: "Sư huynh, người cũng ở đây à?" anh em gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Đau Kỳ dặn dào lòng nữ. Sư bụi cùng ta đi thám thính Đăng Châu. Nhật tiết sư bụi không được ra tay, bởi tiếng sư bụi ương nghịch ngợm. Trần Quốc cười. Lỡ người ta đánh tiểu bụi, tiểu bụi cũng phải chịu hay sao? Được. Nếu người ta đánh thì sư bụi được phản công. Chàng dặn dò tô mạnh ít câu rồi cầm nước chờ trời tối cùng với Trần Quốc theo ngả rừng vào Đăng Châu. Trong huyện lỵ vắng bóng người quan lại. chẳng đi về phía Trăng Hiển Minh, tới phía đồng chỗ hàng trào thấp chàng dắt trần quốc vượt rào vào trong đường giá trong trang chẳng thuộc nào nên không có bị lạc đi một lát tới đại sảnh nơi đào thế hùng ở phía trước sân đào phương dung đang đứng nhìn trời vốn sủng ái của em họ chàng rón rén đến bên cạnh đánh một trường vào vai phương dung giật mình đẩy trường về sau chống đỡ chàng bắt lấy trường rồi hai tay ôm chặt lưng của nàng phương dung hoảng hốt giật mạnh tay thoát ra nhưng không được nàng móc chân về sau đá vào hông đào kỳ Đào Kỳ vận khí chịu một cước. Phương Dung thấy đá một cước và đối phương không hề hấn gì. Nàng thất kinh hồn phía. Hỏi, người là ai? Đào Kỳ nói khẽ vào tai của nàng. Ta là tướng cướp tới đây kiếm vàng. Đào Phương Dung quát lớn. Người không phải là cướp. Cướp không có võ công bằng ngươi. Đào Kỳ bật cười thành tiếng buông nàng ra. Phương Dung thoát ra được. Nhìn lại thấy anh mình. Nàng đánh nhẹ vào vai Đào Kỳ. Anh đảm em hết cả hồn. Tại sao anh lại lọt vào đây? Vào nhà mau. Bố em có chuyện lo lắng đấy Sau đại hội Tây Hồ Đạo Thế Hùng được trưng nhị và lê chân tới thăm Hai người nhờ ông quyền đạo Thế Kiệt Đừng kết tội tiểu hoa Lấy trọng Hán Và nhất là bớt cứng rắn cho hai con ra làm việc với người Hán Để nắm binh quyền trong tay Chờ khi khởi binh đã có lực lượng sẵn Ông đồng ý cửa hai con là hiền hiệu Và quý minh ra đạo Việc ở đảo xong Hai người theo đạo kỳ đến Lục Hải Rồi từ Lục Hải hai người đi thẳng Đăng Châu Chứ không gác lui lâu nữa Hai người đã tường trình mọi việc cho ông rõ. Nghe hai con kể chuyện, lòng ông bừng giới tưởng như nhìn thấy ngày lĩnh Nam Phục Quốc không còn bao xa nữa. Ông vội rời Đăng Châu, đi liên lạc với những người ở trang văn lạc của Đào kỳ, lo sắp đặt kế hoạch cho việc khởi nghĩa. Từ khi văn lạc trở về, ông được biết hiện hiệu quý minh và vợ ông được mời vào huyện đường rồi bắt trói giữ làm con tin. trương Thành yêu cầu ông đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa Y và Nghiêm Sơn thì không biết tưởng thận những việc mới xảy ra ở lui Lâu, nhưng việc nghiêm sơn bao phây Thái Hạ Trang, giải thoát Tô Phương, nhưng ông lở bờ hiểu, đã có xích mích giữa Tổ Định với Trường Thanh. Vì lo cho tính mệnh vợ với hai con, ông cũng phải đem Trang Đinh phòng thủ Trang ấp của mình. nay tới Đào Kỳ xuất hiện, thuận hết các biến chuyển mới, ông mới vỡ lẽ, là người đa mưu túc trí quyết đoán màu lẹ, ông mới bảo với Đào Kỳ. Phương Dung ở nhà sữ Trang, Còn ta và cháu và giao lòng nữ đi tham tính hai chiến thuyền coi sao, rồi hãy quyết định kế hoạch. đau Kỳ đồng ý, thế là ba người lần trong đêm tối đi đến mé sông. Hai chiến thuyền đậu sát bờ, trên thuyền có ánh đèn chiếu ra. Hai tâm ván từ thuyền, nối liền với bờ, đừng rào kỵ bằng những cái dây mây đầy gai. đau Kỳ bảo chú, chú trấn trên bờ, trong với Trần Quốc xuống thuyền xem sao. Chàng cùng Trần Quốc hai người ra bãi sông, bơi nhẹ đến sát thuyền, rồi bám dây leo, trèo lên thuyền. Đau khi hiểu rõ lối kiến trúc chiến thuyền hán, chàng và giao long nữ, tiến đến đằng lái. Qua cửa sổ khoang có ánh đèn, cái mắt nhìn vào, chàng thấy ngồi bên trong có bốn người đàn bà, ăn mặc sang trọng. Một người khoảng 50 tuổi, còn ba người khoảng 20-25 tuổi. Cạnh đó là Trương Thanh Mai, con gái Trương Thanh, chàng đã biết mặt. Trần Trương Thanh Mai lên tiếng. Mậu thần định mà chúng ta lên đường, nhưng chạy đi đâu bây giờ? Còn thấy trên sông, cả hai phía Nam Bắc đều có chiến thuyền của họ ngăn cản, làm sao chúng ta đi được? Người đàn bà lớn tuổi đáp, con đường hoàng sợ, ngày mai lưu thúc thúc ra lệnh đốt huyện Đăng Châu, lùa dân chúng xuống thuyền chạy cả về hai ngã Bắc Nam. Thủy thủ ở trên các chiến thuyền có hạn, làm sao kiểm soát hết được, thực cơ hỗn loạn, ta sẽ trà trộn vào dân mà đi. Một người đàn bà trẻ lại cất tiếng hỏi, như vậy lính tế tác ngày mai sẽ đi lùa dân chúng trong huyện sao? Đúng thế, đã thấy người đàn bà khác tiếp lời, chúng ta sợ là sợ sư bộ binh của tôn mạnh. Chứ còn hải đội chỉ có gần hai trăm người. trên đảm hai thì sợ gì? Nguyên một mình lưu thúc cũng đang đủ đánh chúng tàn nát. Lại còn chỉ tường quy nữa, võ công đâu kém gì ai. đào kỳ nghe nhắc đến tường quy, tim chàng lại đang nói một cái. Chàng với Trần Quốc bơi vào bờ. Cả ba sau đó trở về trăng hiển minh. Đạo kỳ thuật cho đào Thế Hùng nghe đối thoại trên thuyền. Ngẫm nghĩ một lúc, chàng nói tiếp. Thưa chú, trong nghĩ vấn đề bắt trường thành không khó nữa. Chỉ làm sao tránh đổ máu mà thôi theo chú, nằm tốt trưởng có thật tâm theo trường thành hay không? Đạo Thế Hùng lắc đầu. Trong năm tốt trưởng, thì ba là đệ tử của chú, còn hai là người hắn Cả hai người này chưa chắc đã theo y. đều khó khăn là Thím và hai em bị lọt vào tay chúng rồi. Đạo ký quyết định, để mai chúng ta ra tay trước, xin chú cho tráng Đình chuẩn bị sẵn, đợi cháu trở về điều quân cứu Thím và các em ra. Sau đó, chú trở về huyện đường. Tại huyện đường chỉ có gần 100 người. Chúng ta khống chế dễ dàng hơn. Bốn tốt canh phòng bốn phía, chỉ cần chúng không tiếp cứu huyện đường, còn hai tốt của người Hán cháu sẽ cho bao vây. Chàng lại nói với Giao Lòng Nữ, sư muội ra bờ sông, lên hai chiến thuyền, làm sao cắt đứt những dây cường buồm. Nhớ cắt làm nhiều đoạn, để họ không đối được nữa, rồi đặt xuống nước phá bánh lái. Giao Lòng Nữ cười cười, chứ có việc như vậy thôi sao? Đào kỳ gật đầu, dễ, nhưng tất cả mọi người không ai làm được trừ sư muội Đào Kỳ sau đó cáo từ đảo Thế Hùng cùng Giao Long biến vào đêm tối về tới bản doanh các tướng sĩ vẫn ngồi đợi lệnh Đào Kỳ phân công chúng ta phải đánh Đang Châu ngay bây giờ sự huỳnh tồn mạnh đem hai tốt đến phía Bắc Đăng Châu lục soát cho kỹ sẽ thấy mấy cỗ xe ngựa giấu trong rừng phải bắt sống phù xe và giữ ngựa xe khi thấy Trường Thành bỏ thuyền lên bờ tìm chỗ giấu ngựa xe sư trưởng phải bắt hết không cho một người nào chạy thoát cố tránh giết người cấm không cho quân sĩ cướp bóc hãm hiếp đàn bà con gái, trai đệnh chém ngay tại chỗ. Lữ trưởng nữ Một dẫn bản bộ binh Má tiến vào cửa Nam Đăng Châu. Tốt trưởng ở đó là người hắn, hãy dùng đời chiêu dụ rằng nếu đầu hàng sẽ được khoan hồng. Nếu bị không chiêu hàng, phải bao vây chờ lệnh không được tự động chém giết. Trang ngừng lại, đoạn nói tiếp. Còn các lữ trưởng khác bao vây vòng ngoài, ai chạy ra bắt hết, tập trung một chỗ, dù đàn ba trẻ em cũng vậy. Điều quân xong, đào kỳ trở lại Trang Hiển Minh đã thấy đào thế hùng chuẩn bị xong tráng đinh ra lệnh âm thầm tiến đến huyện đường ông cũng giải viết ba phòng thư danh người đến đưa đến bà đệ tử đang giữ chức vụ tốt trưởng trấn giữ ba cửa tây bắc đông dặn phải an binh bất động không tiếp cứu huyện đường ông với đào kỳ tiến về huyện đường là huyện úy ông thuộc hết mọi ngõ ngách ông lừa một trậu bóng cây cùng đào kỳ nhảy vào sân ông kẹm bảo đào kỳ hai em bị giam trong công đường do lính tê tác càn giữ bây giờ chú cháu mình đánh thẳng vào tất nhiên sẽ cứu được. Hai người tới sát trước cửa công đường, có hai tên lính cầm đào cảnh giữ. Đào kìm vọt lên chụp cổ hai tên bóp mạnh. Chúng phát hiện ra chàng, vừa kịp kêu hự một cái, cổ họng đã tắc nghẽn. Tráng sát hai tên ra bụi cây, dí dao vào, vào cổ mà và hỏi: nếu chúng mày kêu lên một tiếng, Tào sẽ giết ngay. Tào hỏi chúng mày: Huyện lệnh của Trường Thành ở đâu rồi? Một tên đáp: ở công đường với Lưu Trương ạ. Hai công tử con đào huyện úy bị giảm ở đâu? giam ở phòng giam sở tế tác ạ. Đào Kỳ xe áo chúng nhét vào miệng, dùng dây thừng mà trói lại bỏ vào trong bụi hoa đe dọa tiếp. Nằm yên đây, nếu lên tiếng ta chém đầu. Ta chỉ bắt Trương Thanh bà thôi, không việc gì đến các ngươi. Sáng mai các người sẽ được tha. Trang cùng Đào Thế Hùng đến sở tế tác, trước phòng giam có một đội bình hán cầm vũ khí đi đi lại lại canh phòng. Trang nhảy vào đến nơi, véo véo mấy tiếng, trang phóng ba chỉ, đã đánh ngã ba tên. Trong khi đó Đào Thế Hùng. Dùng trường đánh bật cửa nhà tù, ông nhảy vào trong, đánh lửa sòi rõ, nhà tù trống không. Bên ngoài Đào Kỳ cũng thành toán xong đám lính sở tế tác. Đào Thế Hùng lại mở các cửa phòng giam bên cạnh, cũng không thấy các con đâu. Ông hoảng hốt hỏi Đào Kỳ, thế này là thế nào? Đào Kỳ cũng giật mình, chúng ta bị mắc mưu lưu trường, chúng bắt giam thím và các em một nơi, rồi phao lên là ở sở tế tác hầu đánh lừa ta, bây giờ phải đánh thẳng vào công đường thôi lưu Đa bình Hán đã báo động đèn đuốc đút, đút sáng trưng đào kỳ bảo chú chú xuất hiện đạt đủ trao ẩn mặt tùy nghi hành động đào thế hùng lấy một mũi tên lửa bắn lên lệnh cho đệ tử bao vây huyện đường quân Hán xuất hiện chia tên vào đào thế hùng lưu trương trường thành cũng xuất hiện lưu trương cười đào huynh tôi không bắt đào huynh theo tôi chỉ cần Huynh án Huynh bất động thế mà đào huynh cũng không giữ lời đến đây định giải cứu phù nhân và hai lệnh lăng có phải không ba người hiện ở một nơi rất an toàn Không có trong phủ này đâu. Phía ngoài Trang Đinh trao họ bao vây bốn phía huyện đường. Không thức quân tiếp viện. Biết việc không xong, Trường Thành hướng vào đảo Thế Hùng. Viện Đào Huynh mở lối ra sông. Khi lên thuyền rồi chúng tôi sẽ thả phù nhân và hai công tử ngay. Đạo Thế Hùng đành phất tay ra hiệu. Trang đình mở lối. Trường Thành, Lưu Trường dẫn theo một số người tiến về phía bờ sông. Đám Hàn Bình giật lùi, hướng tên về phía sau đề phòng. Đào Kỳ từ mấy nhà nhảy xuống sân nói với chú như vậy ta đã phá hỏng ý đồ đốt huyện lùa dân của chúng bọn chúng như kiến bò trong chảo nóng chạy đâu cho thoát ta hãy lục soát huyện đường tìm thím và hai em cái đã đào thế hùng cho tráng đinh tiến đến chiếm huyện đường lục soát khắp nơi vẫn không thấy bà người ông chật vỗ đuổi kêu lên thôi rồi ta ngủ quá chúng dòng người dưới thuyền rồi đào kỳ cùng chú chạy ra bờ sông thì hai chiến thuyền cùng hàng chục dân thuyền đã rời bến hai người vội lấy hai thuyền của dân và đuổi theo đào thế hùng bơi về phía nam còn đào kỳ bơi về phía bắc một lúc sau đào kỳ đã thấy phía thượng lưu ba chiến thuyền dàn thành hàng ngang sông đèn đuốc sáng rực thủy thủ gươm giáo cùng tên sáng người thập thoáng giữa ánh lửa đàm ngọc nga phùng vĩnh hoa đứng trên đài chỉ huy trên hai chiến thuyền chạy trốn lưu trương đứng ở cuối chỉ huy đội bình hán bắn tên sang chiến thuyền của tiểu hoa Thình đình lưu trương phì thần sang chiến thuyền của đàm ngọc nga y phóng trưởng tấn công đàm ngọc nga vung kiếm trả đòn vợ công lưu trương thuộc loại thượng thừa không thua gì đạo thế hùng, trong khi võ công đàm ngọc nga chỉ là bình thường. vì vậy qua mấy chiêu đã thấy nặng thật thế và nhảy đuôi về phía lái. Đầu trường dồn công lực định phóng trưởng đánh nặng rơi xuống sông. Thình linh phía sau y một hán binh quăng vào y một cuộn dây. y vội né tránh. như thế mà đàm ngọc nga chạy thoát. Lục trường bỏ đàm ngọc nga, vào đến đại chỉ huy định công chết thuyền trưởng. nhưng mới tới lưng trường y chợt thấy có một luồng gió mạnh như cuộn phòng tạt vào mặt. hoàng kinh y vội rời xong trưởng ra đỡ tay y tề dạy, y nhìn đối thủ Thì ra là một thiếu phụ trẻ Quần đen áo vàng, giặc nước hưởng trời Y ngẩn người ra như phóng Ôi trời ơi, từ thủa sinh ra đến bây giờ Ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng Mà võ công lại dũng mãnh Vào hạng thượng thừa Chiều thế dường như là thuộc phái cửu chân Nhưng còn có vẻ mạnh hơn cả đạo Thế Hùng Y vừa hít vào một hơi Phóng trong một trường Hoàng tiêu hoa đón đỡ rồi phản công đại điện Hai người quân đánh nhau hộ mà giao đấu đúng ra với bản lãnh của tiểu hoa hiện giờ chỉ cần vài chiêu nàng đã có thể thắng lưu trương nhưng nàng mới học cách chiều số do đào kỳ truyền lại nên chưa thuần thục đủ kinh nghiệm trải qua vài chục chiêu nàng dồn lưu trương về phía mạn thuyền y thấy yếu thế quật một trưởng rồi cởi đớn mỹ nhân ơi ta chịu thua ngươi ta đi đây nói rồi y nhảy ùm xuống sông tên hán bình quăng dây để giải cứu cho đàm ngọc nga lúc nãy cũng nhảy theo xuống nước